Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy tép tôm Thế mày định để mà đeo chân hạc hay sao chứ Rõ là con lêu láo Mày định làm ô ế cả cái gia phong nhà của ông đấy hả Láo nam chửi xong Mà trong lòng thì vẫn còn hậm hực lắm Nên đã sai người đánh cho thằng Đào một trận thừa sống thiếu chết Và quyệt luôn hơn 5 năm tiện công Thằng Đào mất tiền thì ức một Nhưng không được gặp người yêu mình thì nó buồn chán đến 10. Thế là chẳng biết tâm báu cùng ai cho tới Thế là chẳng biết tâm sự cùng ai cho với đi được cái nỗi lòng. Thằng đào cứ lầm lũi làm việc như một cái bóng mờ ở làng, cắn răng chờ đợi lão bá sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý mà gả con gái cho. Chuyện đến tai thằng Báu, vốn là chốt tâm giao với nhau đã lâu, thằng đau còn cho thằng Báo tiền mua thuốc chữa bệnh mấy lần, lại dẫm dúi cho thằng Báo cũ khoai, cứu hắn qua cái nạn đói năm Thiện nên thằng Báo mang ơn lắm. Báo lại nổi danh là kẻ lắm mưu nhiều kế, nên suy nghĩ mấy khắc thì cũng đã vội đùi nói luôn. "Ôi cha, rằm ba cái thứ ấy mà làm khó quan bác thế hay sao chứ? Bác để em." Lão bán nam chẳng phải quỳ xuống mà hai tay dâng con gái cho bác ấy chứ chẳng đùa đâu. Đào ngay thấy thế thì mừng rỡ, vãi báo như là té sao. Ôi trời ơi, được thế thì em độ ơn bác lắm, em cắn rơm, cắn cỏ, mong bác giúp em vụ này với. Báo mặt thành, em nhất định sẽ hậu tạ bác ạ. Báo xoa tay nói. Tôi với quan bác là chỗ tâm giao, râm bạc lễ lạt, sao mà bằng tình cảm của tôi với bác. Bác cứ cho tôi chậu thịt chó, như vậy là được. Còn tiền thì khỏi phải nói, sẽ có đám khác tự cung cúc mà dâng cho tôi. Đào biết báo là dạng túc trí đam mưu nên cảm thấy có phần yên tâm lắm, nhưng vẫn cứ tò mò hỏi lại. Thầy nhưng mà em phải làm những gì bác? Báo nốc cạn bát nước chè xanh, rừ khà một tiếng, đứng lên phủi đít mấy cái rồi nói. Bác ở đó mà chờ đón vợ đi, nhưng hãy nhớ sau khi có vợ thì bỏ làng mà đi, tuyệt đối là không được ở lại. Việc còn lại thì cứ để tôi lo, nghe chưa? Thế rồi bỏ mặc cho đào cứ đần mặt ngồi ở bậc cửa, báo nhanh chân tìm về hướng nhà thầy đồ xin mượn ít giấy bút, sau đó gấp lại phong thư mà nhắm hướng nhà lão bá hộ Nam chầm chậm bước đi. Thành mè mãi tận tới mấy giờ thì lão Nam mới đóng ngựa đi ra ngoài. Nhân cơ hội đó báo lèn vào nhà, bảo với gia nhân là được lão bá thuê về sửa sang lại mấy cái chân bàn bị gãy ở trong phòng của cô Liên. Đám gia nhân thì bị mồm miệng lươn lẹo của báo dỗ ngọt, cho nên đã nhanh chân đưa hắn vào gặp cô chủ của mình. Báo móc ra thư phong thư rồi trao nhanh cho cô Liên, dặn là muốn lấy được đào thì cứ y như thế mà hành báo. Nói rồi, báo nhanh chân chuẩn thẳng để lại cô liên viết phong thư trong đó đã ghi hết những tính toán cực kỳ chi tiết của hắn. Báo vừa mới đi khỏi thì cô liên liền hóa điên. Từ lúc đó, cô cứ đập phá đồ đạc, ăn nói thì cứ làm nhảm và người ta đồn nhau rằng là cô đã bị ma nhập. Thói làng quê đã lắm kẻ ngồi lê đôi mách, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài đường đã rõ. Thế rồi một đồn 10, 10 đồn trăm Tình cô Liên bị ma nhập nhanh chóng đã được cả làng biết. Ở cái thời đại nghèo nàn đó, suy nghĩ của phần đông dân làng đều không vượt quá được lũ chay làng, cho nên cái chuyện ma quỷ, cái thứ gì đó thì cấm kỵ và đáng sợ lắm. Việc tiếp xúc với cõi vô hình thì chưa ai được gặp, nhưng cái nhắc đến ma quỷ là cả cái làng này ai cũng tái mặt, bà già không dám đi đái ban đêm, trẻ con thì khóc cũng phải nín. Cô liền vì muốn được làm vợ của Đào nên đã hành động hẹp theo những gì đã bàn bạc. Lão nam thương người con gái này lắm, nên đã bỏ ra không ít tiền của mà mời về bao nhiêu là thầy pháp cao tay. Có người thì cao tay ấn, chỉ nhìn thoáng qua là vuốt râu cười mà không có nói năng gì rồi bỏ đi luôn. Cái lừa gạt thì múa may quay cuồng, lừa thần gạt thánh. Ấy thế thằng Báo tính toán đâu ra đấy. Cô liền cứ gào ầm nhà, rồi đạp vỡ án hương cao cấu, thầy pháp nên ai nấy cũng đều lắc đầu lè lưỡi không thể chịu nổi. Đã vậy hôm qua cô Liên còn rít lên qua kẽ răng, làm cho lão nam đã phải hãi lắm. Đúng ngày rằm tháng này. Ta vậy, với... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net